Chỉ những khi cô độc một mình, đặt tay dưới ánh nắng mới dần dần thay đổi tư thế, trở thành người giết thời gian. Cuộc sống lại tiếp tục. Một số thứ trong cuộc sống thường đột nhiên biến mất. hàng ngày, ngủ như tới mức phát đau đầu. Vì tâm lý đã mất cảm giác an toàn nên bắt đầu ra sức nhận việc. Đêm dài viết văn, hút rất nhiều thuốc, uống rượu. Cứ như vậy, tới 5-6 giờ sáng mới nghỉ. Không muốn gặp bất kỳ ai, cũng không muốn làm bất cứ việc gì khác về cơ bản không rời khỏi phạm vi 500m quanh nhà, lười cả tắm gội, mặc quần áo cũ và đi dép lê đến trường mặt mũi xám xịt, tóc tai nhìn bóng. Tôi nghĩ không phải do nguyên nhân chia tay với anh ấy, không phải vì nguyên nhân tôi yêu anh. Tôi chỉ đang thất vọng, rồi tận hưởng khoái cảm tự ngược đãi. Đã sớm là lòng với chính mình, đã sớm hiểu rõ mình lựa chọn cuộc sống ra sao và nỗi đau như thế nào đã sớm khỏi mình như đã chết, chỉ là lại trốn vào cái vỏ ốc sen. Đó là một cái hang cứng nhưng an toàn, tối tăm nhưng ẩm ướt. Tôi vẫn luôn gửi mình vào đó, không thể đi được tới chỗ nào khác. Chắc Dương vẫn gọi điện tới, không nhiều nhưng liên tục. Không biết có thể nói được gì, gọi tên tôi hay ngập ngừng. Trong im lặng, chỉ nghe thì tín hiệu không tốt do tiếng ồn của mưa. Tôi đợi anh. Nhìn ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ Dọi lên sàn nhà cụ kỹ Tôi nghĩ Luôn có một số tâm trạng không tự nguyện Câu chuyện không có mở đầu Đột nhiên đã kết thúc Thiếu mất đột đoạn ký ức Có lúc điện thoại đột nhiên đứt tín hiệu Cầm điện thoại trong lúc tĩnh lặng Xác định nó sẽ không còn kêu nữa Rồi đặt xuống Nửa đêm uống whisky pha đá Rượu tây mạnh Khiến cảm giác trùng xuống rất dễ chìm đắm Xem hết bộ phim này Tới bộ phim khác những lúc không mượn được phim hay lại bắt đầu xem phim Hồng Kông phải lòng trầu tình trì người đàn ông nói chuyện rất chậm thường không thay đổi sắc giọng luôn đóng vai các nhân vật bé nhỏ bị áp bức trong phim phim hài của anh đầy tình cảm bi kịch rất rõ ràng đây là một diễn viên lòng đầy uẩn ức cuộc sống nghệ sĩ thời kỳ đầu không như ý đem lại những tình tiết đè nén trong độc thoại thường thấy của anh trong phim một con người tự nói chuyện một mình cũng giống như tôi cô độc một mình thường đờ đẫn trước bàn tay nhìn mười ngón tay với đủ tư thế khác nhau trong ánh nắng giết thời gian như vậy hôm đó xem bộ phim Julia và Lương Sơn Bá Ngô Quân như rất biết diễn cô vốn là một diễn viên rất trẻo dai chưa bao giờ quá yêu mình tài giỏi nhưng rất khiêm tốn trong phim cô đóng vai một cô nhân viên chạy bàn không có vú ở tiệm ăn Ngô Trân Vũ là một tên lưu manh, chỉ có một con đường tồn tại duy nhất là lách vào kẽ hở của chốn nợ và đánh đấm. Hai người họ cũng bắt đầu yêu nhau. Trước khi giết người, hắn cầm chìa khóa của cô, nói rằng đợi anh về ăn cùng. Nhưng trong lúc đánh nhau, hắn bị kẻ khác giết chết. Cô gái vẫn đợi hắn trong nhà, làm thức ăn đầy một bàn. Cuối cùng đợi quá mệt, linh hồn của anh chạy về, giá sức chạy. Chỉ để đưa tay sờ vào mặt cô gái đã ngủ say rồi đi mất Chỉ như vậy trong cuộc sống của những nhân vật cặn bã dưới đáy xã hội Hồng Kông Nhìn người đàn ông vốt ve gương mặt không mấy xinh đẹp của cô gái với tình yêu vô bờ Anh ta đã chết còn cô vẫn chờ đợi Nước mắt đột nhiên dâng lên như sóng vỗ bờ không biết bắt đầu từ khi nào khi bất kỳ ai đó đứng trước mặt tôi dù có mang lại cho tôi tình yêu thương đau hay đả kích cảm động đến mấy tôi vẫn không hề rơi nước mắt nước mắt đã tuôn rơi là khuất phục nước mắt không có chỗ để đi thì là chỉ khi ở một mình nước mắt mới tràn ra trước một bộ phim cuộc sống thành phố phần lớn chỉ như vậy mà thôi không chút ký ức về tiểu chí nhưng cô ấy vẫn nghĩ ra được những việc cần phải làm dù phải tới ly giang tìm kiếm tình yêu không phương hướng cô ít nhiều vẫn tỉnh táo hơn tôi không biết là bắt đầu từ khi nào dường như là một buổi sáng tôi thức đêm không ngủ dùng nước lạnh rửa mặt trong toilet nhìn thấy gương mặt mình trắng bệch phẳng lặng gương mặt cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại hoặc cũng có thể mụ mờ mơn tôi biết mình có thể bắt đầu viết một bộ phim và nếu cận khả thích Tôi lại có thêm một khoản thu nhập ngoài dự kiến Đó có thể là một chu kỳ rất tệ Đối với tôi, ngoại trừ khả năng duy trì việc ăn no, mặc ấm Tiền không còn ý nghĩa gì mấy Nhưng mỗi khi mất hứng vào tất cả Chỉ có thể lấy mục đích vì tiền để làm một số việc Còn có thể vì cái gì nữa đây danh vọng và lời tâm bốc Trong qua chỉ là lừa dối mình, lừa dối người mà thôi Từ lâu, tôi đã không còn lãng phí tình cảm của mình tin tưởng vào những thứ này cũng không cho bất kỳ ai lý do và viện cớ nào. buổi tối tôi tới quán ba, quán Blue có cá nhiệt đới và whisky. không rõ tại sao Sam lại đặt tên quán như vậy. trong cái mâu thuẫn có tình cảm được giấu kín, nhưng tôi đã học được cách không hỏi. người đàn ông đó nhìn tôi nói: lâu lắm không thấy cô tới đây. vâng, trước đó có một số chuyện. tôi đã yêu, xin nữ thì lấy chồng vấn đề suyết nằm ở đâu vậy? không biết nữa, tôi chỉ chọn theo bản năng và chính xác. đưa tay cầm lấy chai rượu anh đặt lên bàn, rượu đốt cháy cổ họng, lồng ngực và cứ cháy dần xuống dạ dày như thể một đám cháy lớn quét sạch rất dễ chịu. tôi nhắm mắt nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ đầy thỏa mãn của chính mình. anh khẽ cười, hờ hững nhìn tôi, ánh mắt rất bình thản. đi ra sau quầy bar vội vã lau chùi các ly thủy tinh. Các khúc Italy của anh vẫn nhẹ tới mức Chỉ cần gãy một khúc âm thanh như vậy Giọng ca dạng người Và xa giết ở nơi mưa ảo này Sẽ lay động như sóng nước Con nhớ tôi không? Con, vì cô luôn một mình Ngả vào quầy ba ngủ Lâu rồi cô không tới thăm lũ cá Chúng cô đơn lắm Mấy tuần trước tôi vừa mua mấy con mới thả vào đây Thế sao? Tôi đi tới Áp vào trước tấm kính ngó nghiêng Cô có thể chọn một con mà cô thích nhất Lấy tên mệnh của nó thành tên của cô Được làm cá thật tuyệt Có thể hít thở, lười biếng, giao hoan Bỏ đi dưới đáy biển Không phải rơi nước mắt Cô không phải là cá Làm sao biết được như vậy Chúng có hạnh phúc hay không Anh cũng không phải là tôi Làm sao biết được tôi không thể cảm nhận được hạnh phúc của chúng Anh là người đàn ông biết sống, biết sống, nhằm chỉ một người hiểu được những chi tiết trong cuộc sống và người lạ, biết giữ chỗ để thưởng thức và lựa thứ. tuy sâm bề ngoài trông rất bình thường, người đàn ông 36 tuổi, thích mặc áo trắng, lại còn biết mặc chiếc áo trắng đã giặt đến sơn cũ, chồng vẫn rất thương tất. Không khoa trương và cũng không có gì bất ngờ. cầm để khá sạch, môi mỏng nhưng kiên định, móng tay được để dài nhưng sạch sẽ ộng tác lau cốc rót rượu rất linh hoạt, làn da cứ dạng sỡ dưới ánh đèn tối. Chưa bao giờ thấy anh hút thuốc, uống rượu hay to chuyện với người khác. Ánh mắt anh nhìn người ta lúc chăm chú, lúc lơ đãng, trò chuyện cũng lúc khoan, lúc nhặt. Đề tài có thể tán rộng ra cũng có thể đột nhiên bị ngắt lại. Anh hiểu cách kiềm chế tâm trạng của một người lạ, hoặc có lẽ vì chưa bao giờ thử kiềm chế người khác. Mỗi tối anh đều ở quán bar đích thân tiếp khách. Tôi nghĩ những gặp gỡ, quen biết giữa người với người ngay từ lúc đầu đều như vậy. Bình dị không phải ngẫm ngợi. Đối với tôi, có được một quán bar và sự tồn tại của ông chủ quán như vậy là một việc đáng đỡ an ủi. Nó có thể khiến tôi không đến nỗi lạnh lẽo, có thể trò chuyện với người đàn ông này, cũng có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào. Điện thoại của Trác dương cuối cùng cũng dần ngưng hẳn. Tình yêu là một ảo giác rất dễ bị hoài nghi. Một khi đã muộn nhận, sẽ tự động bay vút như làn khói thuốc. Nhớ tới việc suýt nữa lấy người đàn ông đó, lại không nhịn được cười. Tôi là người không thể thỏa hiệp được, muốn thỏa hiệp cần phải có thời gian. Tôi chỉ giữ lại để viết, bắt đầu sáng tác tiểu thuyết điện ảnh. Tuy viết văn là một dạng tự sát chậm chạp, tự bất lông, tìm từng sợi một từ trong ra ngoài, không một tiếng động. Mỗi một đường vân trên da, mỗi một mạch máu đều dần buông ra khỏi nỗi tuyệt vọng và tỉnh táo. Tỉnh dậy là viết, viết mệt lại trèo lên giường ngủ, ngày và đêm không ngừng giao nhau. Dường như tôi viết chỉ để sinh tồn. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 12 của Tiểu thuyết Hoa Bên Bờ được phát sóng trên website vnvideo.vn.